các bạn đang nghe tại docchuyenaudio.net. Đúng là quá hay quẩm thay chứ. Lạ thay, vừa nói xong thì cái xác nổi lên dập dềnh cách chỗ ông Khiêm đứng chỉ đôi ba mét. Ông Khiêm vốn là kẻ cứng bóng vía, nào có sợ gì, nên đã mau mải nắm tóc cái xác rồi kéo từ từ lên trên bờ. Sau khi chôn cất xong xuôi thì ông Khiêm đã bị ốm mấy ngày và rụng hết tóc. Cũng từ đó Căn nhà bà Liên ở bỏ hoang luôn, chẳng ai dám bén mạng lại gần. Căn nhà của bà Liên tọa lạc ở vị trí đầu con đê. Sau tăng lễ đúng một trăm ngày mới chỉ trạng vạng tối mà chẳng có ai dám đi ngang qua đó. Vì có tin đồn lan ra là mấy lần trước vào những đêm trăng nhạt nhòa tỏa ánh sáng lờ mở, dân làng có dịp đi ngang qua căn nhà ấy thì thường thấy có một người đàn bà ngồi khóc tỉ tê. Thanh âm thì ai oán rất giận người. Có kẻ bạo gan tò mò đẩy cổng vào thì chạy trối chết, khẳng định rằng đó chính là dáng dấp của bà Liên với mái tóc ướt nhẹp, khuôn mặt thì trắng dã của một người chết trôi, đang ngồi lù lù sau cánh cửa gỗ hoang lạnh. Băng đi hơn 20 năm sau, theo cái vòng xoáy của cơm áo gạo tiền, thanh niên trong làng đều bỏ đi tứ xứ để kiếm manh áo miếng cơm. Thành giấc ngôi làng đó chỉ còn toàn ông già bà cả và đám con nít ở lại. 25 năm đặng đẵng có thể đã xóa nhòa đi bao nhiêu thứ, nhưng trong tâm khảm của những người già thì ám ảnh về mảnh đất hoang nhà bà Liên vẫn còn hiện rõ mồn một, một. Dù không ai bảo ai, nhưng mảnh đất đó dù vô chủ nhưng chẳng ai dám nhận vì sự quấy quả của vong hồn, dù không muốn tìm cũng vẫn phải Mảnh đất đã được chính quyền thu lại và rao bán, nhưng không có ai mua mảnh đất đó dù giá của nó rất rẻ, rẻ đến mức không ai có thể ngờ nổi. Nhưng sau độ 3 tháng thì đã có gia đình của ông Trương mua mảnh đất và chuyển tới sống tại đó, nơi mà mọi người trong làng vẫn đồn thổi là mảnh đất đó rất thiêng lại có nhiều tà ma. Ngay đến đây thì vợ chồng ông Trương cắt không còn một giọt máu chén trà trong tay đã nguội lạnh từ bao giờ, ông vẫn cứ căng mắt vảnh tai và nghe. Ông Trương Hải hùng nhìn vợ rồi lại khẩn khoản hỏi dò. Thế... Thế sau đó thì chuyện gì xảy ra nữa không ạ cụ? Cụ Sinh gật đầu rồi tiếp lời. Ừm, có. Đáng sợ nhất vẫn là cái chuyện chính người em ruột ta đã trải qua đền đài. Việc là nó đã khuất rồi. Liên Tà cũng chỉ nhớ mờ máng mà thôi. Cụ sinh lại tiếp tục chìm vào trong cái dòng hồi ký năm nào. 25 năm trước, em trai của cụ là ông Sử. Ông Sử là người nổi tiếng to gan và không sợ ma. Cả làng này ai cũng khẳng định như thế, bởi chẳng những đào mộ quốc mà bốc mộ mà đến thần Phật gần nhà ông Sử cũng coi là cám mè một lứa. Nhà ông sư gần ngôi đền Quế Lạc, vườn miếu là đất thánh, cây cối um tùm, cỏ tranh dặm dạp, nhưng ông vẫn hay lần mò khi bắt con rắn, con chim, khi tìm mầm mẫm đào bới gốc cây cổ hoa. Người làng mỗi khi bắt gặp thì đều chép miệng, báng bổ thần thánh như vậy thì các ngài của chết. Mỗi lần có ai khuyên can hay có ý ngăn cản ông lại cười hành hạnh. Căn căn bảo là bản thân có ăn trộm của ai bao giờ đâu mà phải sợ. Hay ông bổ thẳng vào mặt của người ta, thân thì cũng chỉ là ông đất nung, ngày rằm không lẽ thần cũng giống ông mà thôi. Cái các cụ sinh có bao nhiêu lần khuyên can đi chăng nữa, nhưng ông sự cũng nghe tai này bỏ tay kia, chẳng thèm bận tâm đến xẻ đến. Chiều ngày hôm 10 rằm, cụ sinh đã rảnh rỗi nên lân la ra nhà em của mình chơi. Thấy ông Sực ốm nằm rên hừ hừ, cụ sinh giật mình hỏi thăm người em. "Trời thật, sao lại ốm đau ra như thế này chứ? Sao nhà chị không sang báo cho ta một tiếng hử?" Bà Chiến, em dâu của cụ sau hồi sụt sùi bèn đáp, "Dạ à, nhà em chẳng giấu gì bác. Số là hôm qua ông nhà đi kéo chúng đoạn đồng chiêm chúng, tầm gần 3 giờ sáng mới lật đật vác về." cơn thèm thuốc láo của ông nhà em thì bác biết rồi đấy, không bao giờ cho ông đi được hết đêm, mặc dù càng khuya kéo cá lại càng vào. Mạc khổ đỗi tay. Tài... Nghe truyện hot nhất tại doctruyenaudio.net